tửu sách rộng mở tâm hồn hạnh phúc khắp quanh ta nhà xuất bản liên phật hội tác giả nguyên minh lời nói đầu một trong những khái niệm khó nắm bắt nhất trong ngôn ngữ loài người có lẽ là khái niệm về hạnh phúc dù đã tốn hao rất nhiều giấy mực với chủ đề này từ xưa nay, chúng ta vẫn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đạt đến một sự mô tả cụ thể về nó. Nhưng không chẳng nó, chính con người trong bất cứ thời đại nào. thật cho thể hiểu hết theo thời giờ tiêu bất may, mục bao của đây có cứ dù lại đuổi đại về là Mọi nỗ lực của chúng ta trong tất cả các lãnh vực nghiên cứu, xây dựng, rèn luyện, chung quy cũng đều là nhắm đến một đời sống hạnh phúc cho con người. cho dù trong phần lớn các trường hợp thì mục tiêu ấy chỉ như một cái bóng xa vời phía trước ngay cả khi con người đánh giết lẫn nhau trong những cuộc thế chiến thì mục tiêu mà họ nêu ra vẫn là để có được cuộc sống hạnh phúc cho dù điều họ đang làm chính là gây ra những nỗi thống khổ cùng cực cho nhau nhìn từ những góc độ sâu xa trừu tượng hơn triết học và tôn giáo cũng là những phương tiện mà con người mong muốn có thể sử dụng để đạt đến hạnh phúc không có mục tiêu này đề ra phía trước Mọi sự suy tưởng hay giáo hóa tu tập quả thật cũng không còn có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, với những triết thuyết hay tôn giáo khác nhau, sự khác biệt có thể chỉ ra được chăng chính là xuất phát từ những cách hiểu khác nhau về hạnh phúc. Quay về với cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta, hạnh phúc được tiếp cận một cách giản dị hơn như là những khoảnh khắc thường là ngắn ngủi mà ta cảm thấy hài lòng thỏa mãn với hiện tại với những gì hiện có hoặc đang xảy đến với ta tuy nhiên cho dù chúng ta luôn nỗ lực để có được thật nhiều những giây phút như thế thì có vẻ như chúng lại chỉ đến với ta một cách bất chợt tùy tiện không theo như mong muốn trong tiếng anh từ happy được dùng để chỉ trạng thái vui vẻ hay hạnh phúc vốn được bắt nguồn ở từ h a p trong tiếng iceland có nghĩa là may mắn hay tình cờ phải chăng điều này cũng thể hiện một cách nhìn về hạnh phúc như một tính chất bí ẩn mà hầu hết chúng ta đều có thể cảm nhận được thật ra chúng ta có thể nào đạt đến cuộc sống hạnh phúc Bằng vào những nỗ thân nào không mắn dận chăng này không càng không dễ tiếp nhận Nếu như vấn giải vào vào Và Mà theo cho cách phải phụ thuộc Thời hay hỏi thật thật pháp lực lời tự Câu có được một tố trả tiếp một may đó đề quả quả yếu dễ dễ trong sách này chúng tôi cố gắng phân tích và giới thiệu một số những phương thức nhằm giúp mỗi người chúng ta c ó thể nỗ lực vượt qua được những bế tắc của chính mình do thói quen lâu ngày tạo ra và hướng đến một đời sống an vui hạnh phúc nói cách khác chúng ta sẽ không đi tìm một lời giải thích một định nghĩa cụ thể cho khái niệm hạnh phúc là gì mà sẽ cố gắng tìm hiểu xem bằng cách nào để có thể đạt được và cảm nhận hạnh phúc ngay trong từng giây phút điều không thể phủ nhận được là vấn đề nêu lên ở đây thật vô cùng phức tạp và rộng lớn bản thân người viết lại có những giới hạn nhất định về trình độ và nhận thức nên chắc chắn không thể tránh khỏi ít nhiều sai sót kính mong các bậc cao minh rộng lòng chỉ giáo và đ ọ c giả gần xa niệm tình lượng thứ mùa xuân hai nghìn bốn nguyên minh Quanh ta. hạnh phúc cho mọi người có ai đó đã từng nói rằng hạnh phúc là sự v ắ n mặt của những khổ đau câu nói này có vẻ như thật dễ chấp nhận mà không gây ra bất cứ sự tranh cãi nào bởi nó thể hiện một cách rõ ràng tính cách tương đối của cuộc sống Mà k h ô nhưng g trong ai c ú n không dễ dàng nhận n g ta thấy lại h dễ nếu nhìn sâu vào vấn đề phát biểu nêu trên quả thật chẳng mang lại chút ý nghĩa tích cực nào bởi nó hoàn toàn mang tính cách của một nhận xét b à n quan hơn thế nữa nhận xét trên còn có thể xem là hết sức bi quan khi có vẻ như người nói đã mặc nhiên chấp nhận một sự thật không mong muốn từ cách nhìn này người ta chỉ có thể mong đợi những phút giây gọi là hạnh phúc nhưng hoàn toàn không biết được chúng từ đâu đến hoặc có thể đạt được chúng như thế nào tuy nhiên điều không may là tính chất tiêu cực và bi quan này lại dường như mô tả đúng với những gì đang diễn ra trong cuộc sống của hầu hết chúng ta Thật ra, những điều nêu trên hoàn toàn có những nguyên nhân sâu xa của nó một khi chúng ta không làm chủ được chính mình trong mỗi tư tưởng và hành động thì tính chất tùy tiện phụ thuộc vào thời vận của những gì mà chúng ta nhận được là điều tất nhiên không sao tránh khỏi nhìn từ khía cạnh vật chất chúng ta sẽ dễ dàng nhận rõ vấn đề hơn khi bạn thực hiện một công việc mà không nắm chắc được sẽ làm như thế nào cũng không nắm chắc được các yếu tố tác động vào công việc điều tất nhiên là bạn không thể biết chắc được về kết quả công việc chẳng hạn một nông dân không thể biết chắc việc thu hoạch sẽ ra sao nếu không hiểu rõ về phương pháp chăm sóc cho từng loại cây trồng không hiểu rõ về giống cây trồng về thời tiết Đất đai và tất cả những yếu tố liên quan đến vụ mùa về mặt tinh thần vấn đề có thể là trừu tượng khó nắm bắt hơn nhưng cũng tương tự như thế mỗi một tư tưởng hành vi khác nhau của chúng ta mang lại những kết quả khác nhau cho tinh thần tác động khác nhau đến tâm trạng của chúng ta nếu chúng ta không hiểu rõ hoặc không quan tâm đến điều này những gì chúng ta đạt đến về mặt tinh thần tất nhiên là sẽ không sao nắm chắc được cũng như chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể làm chủ được tâm trạng của mình từ rất xa xưa những trí tuệ lớn của nhân loại đều đã sớm nhận ra điều này vấn đề mà các bậc thầy dạy tư tưởng đã để lại cho chúng ta không phải là cách thức làm sao để tạo ra được nhiều của cải vật chất Tiền tài danh giọng, mà là những phương thức để có thể tự chế phục được chính mình hiểu rõ và nắm chắc được những gì mình làm bởi vì các vị ấy biết rõ rằng chỉ bằng cách này con người mới có thể đạt được hạnh phúc thật sự trong cuộc sống khổng tử nói thắng được người khác là có trí thắng được chính mình mới là mạnh mẽ thắng nhân giả trí tự thắng giả cường trong kinh pháp c ú đức phật d ạ y dù ở bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch không bằng tự thắng mình thật chiến thắng tối thượng tất cả các tôn giáo đều dạy người làm lành l á n h dữ điều này như một nguyên tắc căn bản nhất để đạt đến cuộc sống tinh thần tốt đẹp hơn cho dù mỗi người có thể hiểu mục đích của việc này theo cách không giống nhau tuy nhiên hầu hết chúng ta đều chỉ nghĩ đến những kết quả xa xôi trong tương lai mà ít khi thấy được rằng chính những gì đạt được trong hiện tại mới là dũng ý của người xưa sự phân biệt lành và dữ là một cách phân chia rõ nét và dễ hiểu nhất để chỉ rõ những gì là có lợi và có hại cho tinh thần khi chúng ta làm ộ t việc lành tâm hồn chúng ta thanh thản an vui khi chúng ta làm ộ t điều ác trong lòng chúng ta b ứ c rứt bất an mức độ tác động cụ thể của từng sự việc có thể khác nhau nhưng về mặt nguyên tắc chung chúng ta có thể hiểu nôm na về những điều lành điều dữ là như thế điều lành giúp ta đạt đến tâm hồn thanh thản nghĩa là có lợi ngược lại điều dữ dẫn ta đến tâm trạng nặng nề bất an nghĩa là có hại nhưng nói như thế là chúng ta đã đơn giản hóa vấn đề để cho mọi việc trở nên dễ hiểu trong thực tế những hành vi tư tưởng của chúng ta phức tạp hơn nhiều và có vô số những sự việc ý tưởng mà chúng ta có thể sẽ băn khoăn không biết nên xem là lành hay dữ hoặc thậm chí có thể là chẳng thuộc về bên nào cả nói cách khác ta không xác định được chúng là có lợi hay có hại cho ta về mặt tinh thần khi chúng ta hiểu đúng về tác động của mỗi hành vi tư tưởng đối với tinh thần tâm trạng của chúng ta đồng thời làm chủ được mỗi hành vi Tư tưởng của mình. chúng ta sẽ có thể chọn lọc chỉ suy nghĩ và làm những gì có lợi và điều đó tất yếu sẽ mang lại cho chúng ta một tâm trạng an vui hạnh phúc nguyên tắc này nghe có vẻ vô cùng đơn giản nhưng việc thực hiện thật ra không đơn giản chút nào để hiểu đúng về tất cả những hành vi tư tưởng và tác động của chúng ta cần có một trí tuệ sáng suốt và quá trình học hỏi không ngừng để làm chủ được mọi hành vi tư tưởng của chính mình ta cần có một ý chí mạnh mẽ và quá trình rèn luyện lâu dài hai yếu tố này sẽ đòi hỏi nỗ lực của cả một đời người để vươn đến nhưng chúng mang lại những kết quả tốt đẹp cho mỗi chúng ta ngay trong quá trình học hỏi và rèn luyện vì thế chúng hoàn toàn xứng đáng để ta theo đuổi nhưng tính chất đơn giản của vấn đề như vừa nêu trên cho chúng ta thấy được là bất cứ ai trong chúng ta cũng có quyền hướng đến một cuộc sống hạnh phúc và điều đó hoàn toàn không phụ thuộc vào xuất thân của mỗi người người giàu và người nghèo da màu hay da trắng tôn giáo này hay tôn giáo khác tất cả đều có cơ hội như nhau trong việc đạt đến hạnh phúc trong cuộc sống bởi vì như chúng ta đã thấy những yếu tố để có được hạnh phúc luôn sẵn có nơi mỗi con người vấn đề chỉ là chúng ta có biết vận dụng để theo đuổi mục đích này hay không mà thôi những gì chúng ta sẽ bàn đến trong tập sách này sẽ không đi ngoài nguyên tắc trên nhưng chúng ta sẽ xem xét đến từng khía cạnh một cách cụ thể sao cho nó có thể thực sự trở thành vấn đề của mỗi người trong tất cả chúng ta mà không phải là một cái gì đó quá xa vời chúng ta sẽ tìm hiểu một cách chi tiết về việc những tư tưởng hành vi sẽ chi phối như thế nào đến yếu tố tinh thần tâm trạng của chúng ta chúng ta sẽ bàn đến những phương thức có thể vận dụng để rèn luyện chế phục thân tâm giúp chúng ta dần dần đạt đến sự tự chủ hoàn toàn trong mọi hành vi tư tưởng của chính mình nhưng quan trọng hơn hết chúng ta sẽ nhận rõ một điều là m ỗ i nguyên tắc hay phương thức được nêu ra vẫn chỉ là lý thuyết và việc thực hành để đạt đến kết quả cụ thể vẫn là công việc của mỗi người Cuộc sống ngắn ngủi của chúng ta đang trôi qua. Mỗi giây phút đều có hàng ngàn con người được sinh ra trong thế giới này. một số trong đó chỉ sống được d à i ngày hay d à i tuần rồi chết đi vì bệnh tật hay những điều không may khác. một số khác sẽ có một đời sống lâu dài hơn nếm trải đủ các mùi vị mà cuộc sống mang lại thành công thất bại Niềm vui, nỗi buồn, oán hận, yêu thương. nhưng cho dù chúng ta có sống trong một ngày hay kéo dài một thế kỷ thì vấn đề trọng tâm vẫn luôn đặt ra là mục đích của đời sống là gì sống như thế nào mới là có ý nghĩa. như trên đã nói hạnh phúc không phải là một đặc ân dành riêng cho bất cứ ai mà là một món quà đi kèm theo với đời sống của tất cả chúng ta. Mỗi người đều có thể đạt đến và cảm nhận được hạnh phúc chân thật trong cuộc sống quý giá này miễn là chúng ta thật sự mong muốn điều đó và c ó nỗ lực đúng hướng sống và tận hưởng mọi giá trị chân thật của đời sống đó chính là tất cả những gì mà mỗi người trong chúng ta đều nhắm đến Niềm vui nỗi buồn chúng ta vui hay buồn hài lòng thỏa mãn hay buồn bực bất mãn những điều ấy có vẻ như hoàn toàn phụ thuộc vào những gì mà chúng ta đạt được trong cuộc sống những gì chúng ta mong muốn và những gì chúng ta thật sự có được dường như chính là yếu tố quyết định tâm trạng của chúng ta tôi nói dường như là bởi vì hầu hết mọi người đều tưởng là như thế trong nghề nghiệp chúng ta mong muốn có thu nhập cao một sự tăng lương bất ngờ có thể sẽ làm ta vui sướng hài lòng chúng ta mong muốn một chiếc xe mới khi dành dụm đủ để thật sự mua được nó chúng ta vui sướng thỏa mãn nhiều và rất nhiều những chuyện tương tự như thế có thể kể ra trong cuộc sống của mỗi chúng ta và những giây phút vui sướng thỏa mãn theo cách đó thì dù ít hay nhiều mỗi chúng ta đều đã từng n é m trải tương tự như thế chúng ta buồn bực bất mãn khi sự việc diễn ra không như mong muốn tài sản mất mát thất nghiệp thi hỏng đều có thể là những nguyên nhân mang lại đau buồn cho chúng ta và cứ như thế n i ề m vui nỗi buồn của chúng ta gắn chặt với những gì xảy đến cho ta trong đời sống. nhưng vấn đề sẽ khác đi nếu chúng ta thử nhìn lại và phân tích mọi việc trong một toàn cảnh với một cái nhìn khách quan và bao quát. Mỗi một niềm vui theo cách như trên đều không bao giờ kéo dài mãi mãi. bạn sẽ vui vẻ được bao lâu sau ngày được tăng lương, có thể một vài ngày một vài tuần, nhưng chắc chắn không thể là mãi mãi. bạn sẽ buồn bực bao lâu sau khi thi hỏng, có thể là một vài tuần hoặc một vài tháng, nhưng cũng chắc chắn không thể là mãi mãi. vì thế, phương thức tác động của những sự việc làm cho chúng ta vui hay buồn có thể mô tả tương tự như những gợn sóng lan ra khi chúng ta ném một hòn sỏi xuống mặt nước phẳng lặng ta nhìn thấy chúng trong một thời gian rồi mất dần mất dần cuối cùng mặt nước sẽ trở lại với trạng thái phẳng lặng ban đầu mỗi người chúng ta đều có một mặt nước phẳng lặng trong tâm hồn để trở lại sau những vui buồn xôn xao trong cuộc sống đây là trạng thái tâm hồn của mỗi chúng ta vào những lúc không vui không buồn trong giao tiếp ta vẫn thường dễ dàng nhận ra điều này và gọi đó là tính nết là bản chất mặc dù những từ này chưa phải là chính xác có những người bản chất lạc quan vui vẻ gặp ai cũng sẵn sàng nở rộng nụ cười làm quen ngược lại có những người bản chất cao có gắt gỏng dù không có nguyên nhân gì cũng dễ dàng nặng lời với người khác nếu chúng ta dành thời gian để quan sát từng người quen của mình ta sẽ thấy mỗi người đều có một bản chất khác nhau không ai giống ai cũng chính do nơi sự khác biệt về bản chất này mà mỗi người chịu sự tác động khác nhau từ những sự kiện trong đời sống cùng một sự việc như nhau có thể làm cho một người này đau buồn suy sụp nghiêm trọng trong khi với một người khác lại có thể dễ dàng vượt qua trong thời gian rất ngắn tác động của những sự kiện khác nhau trong đời sống đối với chúng ta là điều có thật nhưng đó không phải là tất cả và chúng ta cũng đã xét đến mối tương quan giữa tác động của sự việc với cái tạm gọi là bản chất của mỗi người tác động của sự kiện chỉ là tạm thời và hầu hết những sự kiện xảy ra liên quan đến rất nhiều yếu tố không nằm trong sự chủ động của chúng ta trong khi đó bản chất là yếu tố thường tồn trong mỗi chúng ta và ta có thể làm chủ được nó vì thế vấn đề thiết thực nhất đối với chúng ta là thay đổi bản chất chứ không thể đòi hỏi thay đổi sự kiện các nghiên cứu gần đây cho thấy dường như có sự tác động của yếu tố di truyền đến bản chất tự nhiên của mỗi người người ta đưa ra nhận xét này khi khảo sát nhiều cặp song sinh với các điều kiện nuôi dưỡng và môi trường xã hội hoàn toàn khác biệt nhau nhưng vẫn có những nét rất giống nhau về bản chất tuy nhiên vẫn chưa có một kết quả nghiên cứu chính thức cụ thể nào về sự việc và ngay cả khi yếu tố di truyền có một tác động nhất định nào đó đến bản chất con người thì đó cũng chỉ là một trong rất nhiều yếu tố khác trong số các yếu tố đó quan điểm sống được hình thành từ các điều kiện giáo dục và môi trường sống đóng một vai trò quan trọng và quan trọng hơn nữa là những tác động có định hướng mà chúng ta có thể thực hiện bằng vào những phương thức rèn luyện tu dưỡng để hoàn thiện bản chất của chính mình chúng ta sẽ trở lại vấn đề này trong một chương khác k h u n h hướng so sánh sự hài lòng thỏa mãn của chúng ta trong cuộc sống không chỉ chịu ảnh hưởng đơn thuần từ tính chất của sự việc xảy đến cho ta có những người hài lòng với mức lương tháng tám trăm ngàn đồng trong khi với những người khác lại không hài lòng với mức lương hai triệu mỗi tháng vậy những yếu tố nào tác động đến nhận thức và mức độ thỏa mãn của chúng ta cảm giác hài lòng của chúng ta chịu ảnh hưởng rất mạnh mẽ bởi khuynh hướng so sánh hai sự việc khi chúng ta so sánh tình trạng hiện tại với quá khứ và thấy là tốt hơn chúng ta thấy vui thích chúng ta cũng thường chú ý đến chung quanh và so sánh với những người khác bất kể là chúng ta thu nhập đến mức nào chúng ta thường có khuynh hướng không hài lòng nếu như những người quanh ta có thu nhập cao hơn chúng ta đọc thấy trên báo chí có những cầu thủ bóng đá than phiền một cách cay đắng về mức lương hàng năm là một triệu hai triệu hay đến ba triệu đô la vì họ so sánh với mức lương cao hơn của những đồng đội khác khuynh hướng này có vẻ như làm rõ thêm định nghĩa khôi hài nhưng chính xác của hl mccain về một người đàn ông giàu có đó là người có thu nhập hàng năm cao hơn một trăm đô la so với người anh em bạn rể của mình nhận ra được điều này chúng ta có thể loại bỏ được phần lớn những trường hợp không hài lòng trong cuộc sống chỉ bằng vào việc thay đổi khuynh hướng so sánh của mình dân gian có một câu nói rất hay thể hiện được triết lý này nhìn lên tuy chẳng bằng ai nhìn xuống chẳng ai bằng mình một thực tế là cho dù chúng ta đang ở nấc thang nào trong xã hội cũng có không ít người kém may mắn hơn ta Nhận ra được Điều này sẽ giúp chúng ta hài lòng với những thành quả hiện tại mang lại do chính những nỗ lực của mình. ngược lại, nếu ngước nhìn lên chúng ta cũng sẽ thấy không ít những người giàu có địa vị quyền thế hơn ta. nếu chúng ta hiểu được đó là một thực tế hiển nhiên chúng ta sẽ không so sánh bản thân mình với những người ấy để rồi cảm thấy bất mãn không hài lòng tất nhiên cách hiểu này không phải là lý do để chúng ta từ bỏ những nỗ lực hoàn thiện chính mình và d ư ơ n lên trong cuộc sống mà chỉ là giúp ta từ bỏ một khuynh hướng so sánh vô bổ vốn thường là nguyên nhân cướp mất của ta rất nhiều giây phút vui tươi trong cuộc sống hạnh phúc đến từ đâu với những điều vừa phân tích chúng ta đã thấy rõ hai yếu tố mang lại trạng thái hạnh phúc cho mỗi người đó là yếu tố tác động từ ngoại cảnh và yếu tố tiếp nhận từ nội tâm chúng ta cũng thấy rằng yếu tố nội tâm đóng vai trò quan trọng hơn vì chúng ta có thể chủ động rèn luyện để thay đổi theo hướng tốt hơn đồng thời cũng là yếu tố có ảnh hưởng liên tục và lâu dài đến trạng thái tâm hồn của chúng ta khi hoàn thiện nội tâm đến một mức độ nào đó chúng ta có thể giữ được tâm trạng an vui hạnh phúc trong bất cứ hoàn cảnh nào ngay cả trước những biến cố bất lợi nghiêm trọng nhất tuy nhiên đối với hầu hết chúng ta thì tác động của ngoại cảnh ở một mức độ nào đó là không thể phủ nhận vì thế để có được cuộc sống hạnh phúc chúng ta cần có được những điều kiện ngoại cảnh thuận lợi nhất định chẳng hạn chúng ta cần có sức khỏe tốt điều kiện mưu sinh ổn định tối thiểu môi trường tình cảm tốt đẹp với thân quyến bạn hữu tất cả những yếu tố đó đều góp phần trong việc mang lại cho ta một cuộc sống hạnh phúc và chúng không tự nhiên có được mà đòi hỏi sự nỗ lực xây dựng của chúng ta nhưng trong mối tương quan với yếu tố nội tâm thì tất cả những điều đó đều phải được xem là thứ yếu vì thế chúng ta cần phải chú trọng nhiều hơn đến sự rèn luyện tu dưỡng tinh thần nếu chúng ta biết vận dụng đúng hướng những gì mình có chúng ta chắc chắn có thể đạt đến một cuộc sống hạnh phúc hơn chẳng hạn việc chia sẻ khó khăn với những người chung quanh giúp đỡ người hoạn nạn nghèo khó có thể làm chúng ta mất đi phần nào của cải vật chất nhưng mang lại cho chúng ta những giá trị tinh thần cao quý hơn góp phần làm cho ta có được cảm giác thanh thản an vui hơn mặt khác tài sản của cải dù tích lũy nhiều đến đâu cũng sẽ chẳng có ích gì nếu chúng ta triền miên sống trong hận thù căm ghét trong trường hợp này sự giàu có không thể giúp chúng ta được an vui thanh thản chút nào sự an ổn trong tâm hồn là yếu tố quan trọng hàng đầu để có được một cuộc sống an vui hạnh phúc như đã nói trong một phần trước đây việc làm lành lánh giữ chính là một nguyên tắc căn bản bước đầu giúp chúng ta dần dần đạt đến sự hoàn thiện tâm hồn thông thường chúng ta có thể diễn đạt quá trình này một cách cụ thể như sau làm điều thiện cách hiểu này không sai nhưng nó chưa t h ự c sự chính xác chúng ta nên hiểu theo như cách diễn đạt sau đây làm điều thiện sẽ có kết quả việc làm và hoàn thiện tâm hồn k h á c biệt cơ bản trong hai cách hiểu này là ở chỗ, việc làm điều thiện như một phương thức trực tiếp giúp chúng ta đạt được sự hoàn thiện tâm hồn, không nhất thiết phụ thuộc vào kết quả của việc làm đó. điều này giải thích ý nghĩa của những việc thiện, dù nhỏ nhặt nhưng mang lại hiệu quả lớn lao, trong khi có những việc nhìn vào tưởng như rất to t á c lại chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. ý nghĩa việc làm phụ thuộc vào tâm ý vào lòng tốt của chúng ta khi thực hiện sự việc theo cách hiểu này sự hoàn thiện tâm hồn chính là mục tiêu nhắm đến khi chúng ta làm một việc thiện tất nhiên là việc làm ấy đồng thời cũng mang lại một kết quả vật chất cụ thể nào đó nhưng điều đó không nhất thiết ảnh hưởng đến sự hoàn thiện tâm hồn của chúng ta như đã nói, việc làm lành l á n h dữ chính là một nguyên tắc bước đầu cơ bản nhất. tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả những gì chúng ta cần biết trong việc hoàn thiện tâm hồn. để tiến xa hơn nữa, chúng ta cần tìm hiểu những phương thức chế phục, rèn luyện tâm ý để có thể đạt đến một trạng thái tâm hồn thanh thản an vui trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tất nhiên, đó là một mục tiêu đặt ra trong quá trình d ư ơ n g lên nhưng đạt được đến đâu thì điều đó còn tùy thuộc vào sự nỗ lực tự thân của mỗi người lòng ham muốn và sự hoàn thiện lòng ham muốn là một trong những động lực chính trong cuộc sống bình thường của mỗi chúng ta nhưng cũng giống như bất cứ loại năng lượng nào khác trong đời sống nó cần phải được kiểm soát và định hướng. khi bạn điều khiển một chiếc xe, sức mạnh của động cơ là một ưu điểm. nhưng hãy thử tưởng tượng vì một lý do nào đó chiếc xe bạn đang lái đột nhiên bị c h ệ t hướng lao ra khỏi lề đường. khi ấy điều tất nhiên là động cơ càng mạnh thì tai nạn sẽ càng thảm khốc hơn. cũng vậy Lòng ham muốn một khi không còn nằm trong sự kiểm soát của lý trí và đi chệch hướng nó cũng sẽ gây ra những kết quả tai hại cho cuộc sống của bạn. Nếu có ai đó hoàn toàn mất đi lòng ham muốn trong cuộc sống bình thường này người ấy sẽ không còn động lực để vui sống. dường như ở bất cứ thời điểm nào trong cuộc sống mỗi người đều có một điều gì đó đang theo đuổi một cái gì đó mong muốn nhưng chưa có được trong từng trường hợp cụ thể điều mong muốn đó có thể là một căn nhà lớn hơn một công việc làm khá hơn hay thậm chí chỉ là một bộ y phục tốt hơn khi lòng ham muốn giữ vai trò như một chất kích thích một động lực để giúp ta d ư ơ n lên hoàn thiện những điều kiện hiện tại nó có ý nghĩa tích cực cho cuộc sống tuy nhiên cũng có lúc lòng ham muốn trở thành một ngọn lửa thiêu đốt trong lòng chúng ta thúc giục ta làm bất cứ điều gì kể cả những điều phi lý để có thể đạt được một tham vọng nào đó lúc ấy nó trở thành một chất độc giết chết sự an vui thanh thản trong tâm hồn chúng ta và khi chưa hóa giải được thứ chất độc ấy thì mọi nỗ lực khác nhằm hoàn thiện tâm hồn đều sẽ là vô ích để nhắc nhở về việc phải giới hạn đúng mức lòng ham muốn lão tử cũng đã từng đưa ra lời khuyên ít ham muốn biết đủ thiểu dục tri túc điều quan trọng cần nói ở đây là lòng ham muốn như một hố sâu không đáy nếu bạn nghĩ rằng việc thỏa mãn những ham muốn hiện có sẽ mang đến cho bạn sự hài lòng bạn đã lầm ngay khi một nhu cầu nào đó được thỏa mãn một nhu cầu khác sẽ xuất hiện và thường là lớn hơn nhu cầu trước đó giả sử bạn đang phải trả tiền thuê nhà mỗi tháng điều bạn mong muốn có thể là mua được một căn nhà ở bất cứ nơi nào trong thành phố nhưng một khi bạn t h ự c sự mua được bạn sẽ bắt đầu cảm thấy không hài lòng về vị trí căn nhà có thể bạn cho rằng nó quá xa nơi làm việc không thuận tiện cho việc học hành của con cái và như thế một mục tiêu theo đuổi mới sẽ hình thành bà có thể tin chắc rằng nếu bạn lại thật sự may mắn mua được một căn nhà khác ở trung tâm thành phố cũng sẽ có hàng chục lý do khác nảy sinh để bạn cảm thấy mong muốn một căn nhà khác vì thế cái dòng l ẫ n quẩn xoay quanh sự ham muốn và thỏa mãn Chỉ có trong h nhận ể được giải quyết bằng sáng quyết suốt vào sự a và giới hạn t r một phạm trì hợp dây ợ lý, duy đ ư c bức độ dừa p h ả i để l ò n g ham mực này bạn đang hướng đến sự hoàn thiện dù đó là sự hoàn thiện về các điều kiện vật chất hay tinh thần cũng đều có thể xem là xứng đáng với những nỗ lực của bạn khi vượt quá mức độ hợp lý lòng ham muốn sẽ bắt đầu vắt kiệt dần năng lực của bạn để thỏa mãn nó và bạn có thể gọi đó là sự tham lam cho dù sự tham lam đó đang nhắm đến bất cứ mục tiêu nào nó cũng đều là độc hại đối với cuộc sống của bạn khó khăn của vấn đề nằm ở chỗ cần phải biết thế nào là mức độ hợp lý đây chính là yếu tố mà lão tử gọi là biết đủ tri túc vì nhu cầu và hoàn cảnh của mỗi người không ai giống ai nên mỗi người phải tự biết được mức độ giới hạn thích hợp của chính mình khi bạn không biết đủ bạn sẽ bị cuốn hút vào một cuộc chạy đua vô vọng bởi vì sự tham lam đòi hỏi phải được thỏa mãn nhưng chính sự thỏa mãn cho một nhu cầu lại là điều kiện để sản sinh một nhu cầu khác lớn hơn sự leo thang này tất yếu phải dẫn đến một mức độ mà năng lực của bạn không thể vượt qua bất chấp mọi nỗ lực khi đó bạn sẽ phải sống trong tâm trạng thất vọng không thỏa mãn nói một cách khác việc thỏa mãn sự tham lam là một yêu cầu không thể làm được Bất bạn kể là bạn có năng lực năng đến có đâu và nỗ lực đến mức nào. vì à nào nỗ đến lực mức v thế, phương thức hợp lý và khôn ngoan để đạt được tâm trạng hài lòng thỏa mãn không phải là đáp ứng tất cả những đòi hỏi của lòng ham muốn mà là tỉnh táo nhận biết và giới hạn chúng ở mức độ hợp lý. Bạn có thể đạt được điều này có được thể điều bằng vào việc biết đánh giá đúng và trân trọng giá trị của những gì hiện có cuộc sống tự nó đã là một món quà quý giá cho bất cứ ai đang hiện hữu trong cuộc đời này chỉ cần nhận ra điều đó bạn sẽ không phí công theo đuổi những gì chưa có mà luôn biết cách hài lòng với những gì hiện có những giá trị tự thân những người đang sống trong tâm trạng vui vẻ hạnh phúc có thể chia thành hai nhóm nhóm thứ nhất là những người tạm thời may mắn có được hầu như tất cả những gì họ muốn sự giàu sang danh vọng quyền thế hoặc bất cứ điều kiện vật chất nào khác nữa nhóm thứ hai là những người tạo được các giá trị tự thân nhất định giúp mang lại cho sự hài lòng thỏa mãn những giá trị tinh thần trong tự thân họ chính là lòng tốt sự cảm thông và sẵn lòng chia sẻ khó khăn với mọi người chung quanh chính những điều này giúp cho họ biết trân trọng những gì mình có biết thương xót những người kém may mắn hơn mình và do đó dập tắt được lòng tham lam nhóm người thứ nhất chỉ sống trong hạnh phúc tạm thời bởi vì sự may mắn của họ không thể kéo dài có quá nhiều điều mong muốn nên họ không thể lúc nào cũng được thỏa mãn lịch sử đã chứng minh ngay cả những bậc vua chúa quyền quy t ộ đỉnh cũng chưa bao giờ được thỏa mãn tất cả những gì họ muốn sự thỏa mãn tất cả nếu có cũng chỉ là một hiện tượng nhất thời mà thôi vì thế đối với nhóm người này có thể nói là không có gì đảm bảo cho hạnh phúc dài lâu của họ một khi các điều kiện vật chất không còn nữa họ sẽ rơi vào tâm trạng thất vọng đau khổ vì không được thỏa mãn những mong muốn của mình nhóm người thứ hai đạt đến tâm trạng hài lòng thỏa mãn nhờ vào chính những giá trị tinh thần tự thân của mình nên họ không phụ thuộc vào tính cách bấp bênh tạm bỡ của những kiện điều vì ậ vật t chất. thiếu thốn vật chất, họ vẫn có thể tự thích nghi mà không thấy bất cuộc được cả có cảnh. Khi đành họ nhưng khi phải những họ nghi không hoàn kiện vui rơi điều với sống sống ngay vẫn mãn đầy đủ, đã là vào mà vẻ, v thế hạnh phúc mà họ có được là một thứ hạnh phúc chân thật bền chắc Tuy nhiên, khi bạn tạo được những giá trị tự thân cho mình điều đó không ngăn cản bạn có được những thành tựu về mặt vật chất điều khác biệt là ngay cả khi bạn có được đáp ứng đầy đủ mọi điều kiện vật chất thì bạn cũng không bị cuốn hút bởi chúng vì bạn đã có được những giá trị tinh thần trong chính bản thân mình nhờ đó bạn có thể sử dụng đúng đắn sức mạnh của vật chất để làm cho cuộc sống càng an vui hạnh phúc hơn nữa những giá trị tinh thần tự thân là điều mà bất cứ ai cũng có thể đạt được hay nói đúng hơn là luôn sẵn có nơi tất cả mọi người chỉ cần hiểu đúng về những giá trị thật sự của đời sống bạn sẽ tạo điều kiện cho những giá trị tinh thần đó tự nó bộc lộ và phát triển khi bạn nhận ra tính cách giả tạo và tạm b ỡ của những điều kiện vật chất bạn sẽ sẵn lòng chia sẻ chúng với những người chung quanh để đạt được những giá trị tinh thần cao quý hơn do đó mà nảy sinh và nuôi dưỡng được lòng d ị tha sự cảm thông sâu sắc với những đau khổ của người khác cũng như biết trân trọng cuộc sống quý giá của chính mình và mọi người Hạnh phúc và sự thỏa mãn để đơn giản vấn đề từ trước cho đến lúc này chúng ta vẫn chưa phân biệt rõ giữa hạnh phúc chân thật và sự thỏa mãn các dục vọng cho dù hai trạng thái này có vẻ như giống nhau nhưng chúng quả thật có những khác biệt rất cơ bản sự phân biệt hai nhóm người trong phần vừa qua cũng là một ví dụ minh họa cho những khác biệt này cho dù việc thỏa mãn các điều kiện vật chất có thể mang lại cho chúng ta sự hài lòng sung sướng thậm chí là khoái lạc tột cùng tất cả những điều ấy chỉ là giả tạm và không mang lại cho ta trạng thái hạnh phúc chân thật mặc dù vậy người ta rất dễ nhầm lẫn giữa hai khái niệm này sự phân biệt giữa hạnh phúc chân thật và sự thỏa mãn lòng ham muốn là điều kiện quan trọng để định hướng cho mọi tư tưởng và hành vi của mỗi chúng ta nếu bạn nhắm đến hạnh phúc chân thật tâm hồn bạn được hoàn thiện và sự an vui hạnh phúc sẽ ngày càng bền vững hơn ngược lại nếu bạn nhắm đến thỏa mãn các đòi hỏi của lòng ham muốn điều đó không giúp hoàn thiện tâm hồn ngược lại nó còn có tác dụng nuôi lớn thêm lòng ham muốn của bạn cùng là tâm trạng vui vẻ nhưng niềm vui có được sau khi bạn làm một điều thiện hoàn toàn khác biệt so với niềm vui khi được thỏa mãn một nhu cầu vật chất có thể tạm xem hai trường hợp này như là sự khác biệt giữa giá trị tinh thần và giá trị vật chất trong khi việc làm điều thiện mang lại một giá trị tinh thần giúp nuôi dưỡng tâm hồn của bạn thì sự thỏa mãn một nhu cầu vật chất chỉ như một dấu ấn vật chất hằn g vào tâm hồn khiến cho nó càng bị phụ thuộc nhiều hơn vào vật chất mà thôi nói cách khác càng đắm sâu trong sự thỏa mãn vật chất bạn càng ít có điều kiện để hoàn thiện tinh thần nếu chúng ta chạy theo việc thỏa mãn những ham muốn vật chất thể xác không bao lâu chúng sẽ quỷ hoại tất cả những giá trị chân thật vốn có trong đời sống chúng ta ngược lại nếu chúng ta luôn nhắm đến những việc làm mang lại hạnh phúc chân thật cuộc sống chúng ta sẽ trở nên ngày càng thanh thản và an vui hạnh phúc khi cần thiết phải đưa ra một quyết định quan trọng trong cuộc sống sự phân biệt như trên sẽ giúp bạn đi đúng hướng một việc làm mang lại niềm vui nhất thời vì nó đáp ứng lòng ham muốn sẽ không mang lại hạnh phúc thật sự một việc làm mang lại niềm vui vì nâng cao được giá trị tinh thần sẽ góp phần vào việc giúp bạn có được sự an vui hạnh phúc chân thật và bền vững sự rèn luyện tinh thần chúng ta vẫn t h ư ờ nhận g n việc cần có những nhu cầu vật chất cơ bản để có thể đạt được một cuộc sống hạnh phúc chẳng hạn tối thiểu bạn cũng cần có một chỗ ở ổn định điều kiện mưu sinh đảm bảo các nhu cầu sống hằng ngày được đáp ứng tuy nhiên trong tinh thần biết đủ một khi những nhu cầu cơ bản ấy đã được đáp ứng thì việc đạt đến một cuộc sống hạnh phúc hay không sẽ hoàn toàn do yếu tố tinh thần của chúng ta quyết định vì thế điều tất yếu để đạt được cuộc sống an vui hạnh phúc là phải có sự rèn luyện tinh thần tinh thần không phải là một thực thể đơn giản ngược lại nó phức tạp hơn nhiều so với thế giới vật chất mà chúng ta có thể nhìn thấy hoặc sờ mó được nhưng mặt khác chúng ta cũng có thể so sánh với những gì nhìn thấy được trong thế giới vật chất để nói về tinh thần một cách đơn giản và dễ hiểu hơn chẳng hạn trong thế giới vật chất có những sự vật rất hữu ích cho ta và có những sự vật khác độc hại tương tự cũng có những yếu tố tinh thần có lợi lại cũng có những yếu tố tinh thần vô cùng độc hại Để hiểu dẫn dụng chúng cần tinh tốt vật, ta biết tường mọi sự ũ Ở vậy, khi nói đến việc rèn luyện để hoàn thiện tinh thần thì điều trước tiên là phải biết phân biệt những gì có lợi để trao dồi và những gì có hại để loại bỏ hoặc ít ra cũng là giảm thiểu dần đi để hiểu đúng về tính chất có lợi hay có hại của các yếu tố tinh thần chúng ta cần học hỏi chẳng hạn như chúng ta cần học hỏi để biết rõ những cảm xúc và hành vi xấu ác tác động như thế nào đến tâm hồn chúng ta cũng như những cảm xúc và hành vi tốt đẹp giúp ích như thế nào trong việc nuôi dưỡng và hoàn thiện tâm hồn Mặt khác, chúng ta cũng cần phải thấy được nhiều yếu tố xấu ác không chỉ tác hại đến bản thân chúng ta mà còn gây ảnh hưởng tai hại cho cả những người thân quanh ta hoặc cho cả cộng đồng xã hội cũng như không chỉ trong hiện tại mà còn có thể là lâu dài về sau sự học hỏi này vô cùng quan trọng vì nó định hướng và tạo ra động lực cho sự rèn luyện tinh thần khi ta biết được những gì là có lợi và những gì là có hại ta có thể nhắm đến việc nuôi dưỡng những điều tốt đẹp và loại bỏ dần những điều xấu ác để tâm hồn ta ngày càng hoàn thiện cho nên nói rằng đây là một sự định hướng khi ta hiểu biết đầy đủ về những tác động có hại do các điều ác gây ra ta mới có thể quyết tâm loại bỏ chúng khi ta hiểu biết đầy đủ về những tác động có lợi do các điều lành mang lại ta mới có thể quyết tâm trao dồi thực hiện chúng sự hiểu biết càng sâu sắc toàn diện thì quyết tâm càng mạnh mẽ bất chấp mọi khó khăn vẫn có thể thực hiện được cho nên nói rằng nó tạo ra động lực cho sự rèn luyện tinh thần sự oán hờn hay thù hận căm ghét sự ghen tức ganh tỵ sự tức giận sự tham lam là các ví dụ tiêu biểu về những yếu tố tinh thần xấu ác một khi ta chất chứa những điều này trong lòng tâm hồn ta sẽ ngày càng trở nên nặng nề bất an chúng giống như những liều thuốc độc ngày đêm ngấm ngầm làm hại tâm hồn ta khiến cho ta mất đi sự sáng suốt thanh thản và an ổn chúng ta có thể bằng vào kinh nghiệm tự thân để phân tích và nhận ra những tác hại này và chúng ta cần phải làm như thế để có thể tự mình cảm nhận mà không phải là chỉ biết được thông qua người khác về mặt tự thân khi chúng ta căm ghét hoặc thù hận ai đó những cảm xúc này thôi thúc chúng ta phải bộc lộ ra bằng lời nói hoặc việc làm đồng thời chúng ta tự biết rõ một điều là những lời nói hoặc việc làm này có tác dụng gây ra phản ứng không hài lòng từ phía đối tượng cho dù điều đó có thực sự xảy ra hay không vì thế một mặt chúng ta chịu sự thôi thúc phải nói ra hoặc hành động một mặt phải luôn căng thẳng đề phòng những phản ứng bất lợi do chính những lời nói hoặc việc làm đó gây ra điều này khiến cho tâm trạng của ta luôn nặng nề bất an và không thể nào duy trì được sự sáng suốt thanh thản nhưng vấn đề không chỉ giới hạn trong phạm vi mỗi cá nhân mà còn có một sự tương quan tất yếu với môi trường chung quanh lấy ví dụ khi bạn chất chứa sự căm ghét hay thù hận trong lòng những người chung quanh sẽ cảm nhận được điều đó và thấy khó khăn hơn trong việc giao tiếp thân thiện với bạn với đối tượng của sự căm ghét hay thù hận thì vấn đề còn tệ hại hơn nữa vì nó có khuynh hướng thúc đẩy một phản ứng tương tự nghĩa là họ cũng sẽ muốn đáp lại bằng sự căm ghét hay thù hận và bạn có thể dễ dàng hình dung được cái vòng quay l ẫ n quẩn này sẽ kéo dài như thế nào lòng từ bi đức nhân hậu sự khoan dung là những ví dụ tiêu biểu về các yếu tố tinh thần tốt đẹp khi chúng ta phát khởi và nuôi dưỡng tâm từ bi mở rộng lòng yêu thương và đối xử tốt với mọi người chung quanh tâm hồn chúng ta cũng tự nhiên rộng mở chúng ta sẽ thấy việc giao tiếp với những người chung quanh trở nên dễ dàng hơn rất nhiều vì sự cởi mở này tất yếu sẽ khuyến khích những đáp ứng tốt đẹp từ những người mà chúng ta giao tiếp và trong những môi trường giao tiếp như thế chúng ta cảm thấy không cần thiết phải che giấu hay sợ sệt đ ể phòng người khác do đó mà tâm trạng của ta sẽ trở nên an ổn hơn thanh thản nhẹ nhàng hơn những cảm giác như sợ sệt nghi ngờ thiếu tự tin và bất an sẽ tự nhiên biến mất điều này lại có khả năng tạo ra sự tin cậy của người khác đối với chúng ta và do đó mà môi trường giao tiếp sẽ phát triển theo hướng ngày càng tốt đẹp hơn lấy ví dụ bạn muốn giao một công việc cho ai đó ngoài việc nắm chắc khả năng người ấy có thể thực hiện tốt công việc bạn còn cần phải có sự tin cậy vào người đó nếu không có sự tin cậy ngay cả khi đó là một người rất có năng lực bạn cũng sẽ không thể yên tâm giao phó công việc mặt khác khi bạn giao một công việc cho ai đó với một tâm trạng thiếu hẳn sự tin cậy người ấy sẽ hoàn toàn có thể cảm nhận được điều này và nó ngăn cản việc anh ta làm tốt công việc như vậy bạn có thể thấy rõ một điều là sự tin cậy khuyến khích sự tin cậy và sự hoài nghi cũng tạo ra sự hoài nghi tương ứng nói cách khác, nó tạo ra khoảng cách giữa những con người. việc nuôi dưỡng những yếu tố tinh thần tốt đẹp như lòng từ bi, đức nhân hậu, sự khoan dung, chắc chắn sẽ làm cho tâm hồn chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn, mang lại cho chúng ta một cuộc sống ngày càng an vui hạnh phúc hơn. nói tóm lại, những gì mà chúng ta vẫn thường gọi là điều thiện, điều ác, Thật ra chính là một cách giản dị hơn để chỉ đến những yếu tố có lợi hay có hại cho tâm hồn. Tuy nhiên, theo cách hiểu này, thì việc phân biệt một tố thể tùy thuộc ta nhất thiết thuộc bất thống Mặt hiểu yếu chuẩn này, hay nhiên, phân dàng hơn nó nhận đánh chính chúng không cứng nhắc nào. cách hại phải phụ hệ khác, việc lợi giá vào vào có có có cảm của cứ mực là là và mà vì dễ sự để đạt đến một cuộc sống an vui hạnh phúc, những phương thức mà chúng ta cần thực hiện chính là loại bỏ dần những điều có hại và nuôi dưỡng những điều có lợi. ý nghĩa của sự rèn luyện hay tu dưỡng tinh thần thật ra cũng chỉ là gói gọn trong phát biểu đơn giản mang tính nguyên tắc này. tuy nhiên, mặc dù nguyên tắc là như thế, nhưng để đạt đến những kết quả thật sự quá trình thực hiện đòi hỏi chúng ta phải có một sự hiểu biết và thực hành toàn diện cũng như cần phải trải qua những quãng thời gian nhất định chúng ta có thể tạm so sánh sự rèn luyện tinh thần với việc hoàn thiện sức khỏe chẳng hạn để có được sức khỏe tốt chúng ta cần đến rất nhiều thứ trong chế độ ăn uống không thể chỉ đơn giản là một hai hay ba yếu tố mặc dù có thể kể ra một số những yếu tố tiêu biểu như chất đạm chất béo chất bột đường nhưng trong thực tế chúng ta cần đến một sự cung ứng toàn diện của rất nhiều yếu tố khác nữa chẳng hạn như các loại vitamin và khoáng chất cũng như sự cân đối tất cả các thành phần dinh dưỡng thích hợp cần thiết cho hoạt động của cơ thể cũng vậy tâm hồn chúng ta vô cùng phức tạp mỗi một giây phút ngắn ngủi trôi qua chúng ta sinh khởi trong tâm rất nhiều ý niệm hay tư tưởng trong số đó có những tư tưởng có lợi và có những tư tưởng có hại đang xen lẫn nhau chúng ta cần có sự sáng suốt hiểu biết mới có thể phân tích và nhận rõ được mặt khác chúng ta không thể đòi hỏi bất cứ một chế độ dinh dưỡng hợp lý hay phương thức luyện tập thể lực nào có thể làm thay đổi cơ thể chúng ta ngay trong một sớm một chiều điều đó cần có thời gian cũng vậy không thể đòi hỏi một sự hoàn thiện tâm hồn ngay tức thời chúng ta cần có sự thực hành kiên trì qua thời gian trước khi có thể đón nhận được những kết quả tốt đẹp hoàn toàn thậm chí có nhiều thói quen xấu đòi hỏi phải mất nhiều thời gian và nỗ lực rất lớn mới có thể xóa bỏ được cũng như việc nuôi dưỡng những đức tính tốt đẹp hoàn toàn không phải dễ dàng như khi chúng ta khoác lên một chiếc áo mới để làm thay đổi vẻ ngoài của mình tuy nhiên ngay khi chúng ta bắt đầu đi đúng hướng chúng ta có thể cảm nhận ngay được những thay đổi tích cực diễn ra mỗi ngày trong tâm hồn điều đó tạo cho chúng ta một sự lạc quan và tin tưởng vào tương lai ngay cả khi chúng ta biết rõ hiện tại mình vẫn còn rất nhiều điều chưa tốt sự lạc quan tin tưởng này chính là động lực để chúng ta tiếp tục hướng đến sự hoàn thiện tâm hồn chúng ta không thể đòi hỏi bản thân mình hay bất cứ ai khác trong quá trình rèn luyện tinh thần lại có thể xóa bỏ ngay tất cả những tư tưởng căm ghét thù hận hay tham lam ghen tức những tư tưởng ấy đã bắt rễ quá lâu trong tâm hồn chúng ta việc loại bỏ chúng cần có thời gian và những nỗ lực đúng hướng khác biệt cơ bản giữa một người đang rèn luyện tinh thần với một người bình thường là biết nhận ra những tư tưởng độc hại ngay khi chúng xuất hiện điều đó chặn đứng sự phát triển lớn mạnh của chúng cắt đứt mọi nguồn năng lượng tinh thần nuôi dưỡng chúng và do đó chúng sẽ tự nhiên phải tàn lụi đi Mỗi một lần như thế, những hạt giống xấu trong tâm hồn ta lại được loại trừ đi một phần. Do đó, với quá trình tu dưỡng lâu dài, chúng sẽ ngày càng ít hơn cho đến khi trở nên hiếm hoi và dứt hẳn. Nhưng kết quả của quá trình rèn luyện tinh thần Không những được cảm nhận bởi tự thân mỗi người mà còn có thể được quan thể Thấy một cách khách được được kết tự sát một quả quá cảm Của có Bởi mỗi Mà Quộc thí nghiệm của bác sĩ Avi Carney và Let Life Underlider được tiến hành ở diện sức khỏe tinh thần quốc gia trong cuộc thí nghiệm này, các nhà nghiên cứu đã tiến hành quan sát các đối tượng được yêu cầu thực hiện một công việc rất đơn giản, liên tục dùng ngón tay gõ nhẹ vào một vật theo những chỉ dẫn nhất định. Bằng kỹ thuật scan hình ảnh não bộ, người ta xác định được vùng não liên quan đến công việc này. công việc được yêu cầu tiếp tục thực hiện liên tục mỗi ngày kéo dài trong bốn tuần lễ, và những người tham gia đã chứng tỏ là họ làm công việc đó ngày càng thuần thục và nhanh nhẹn hơn kết thúc giai đoạn này việc scan hình ảnh não bộ được thực hiện một lần nữa và so sánh với lần trước đó kết quả cho thấy dùng não bộ liên quan đến công việc mà đối tượng thực hiện đã được mở rộng điều này chứng tỏ là việc tập luyện một công việc nào đó có thể giúp tạo ra những tế bào thần kinh mới và thay đổi theo hướng hoàn thiện dần đường